các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liễu Bảo anh nhảy vào lửa anh cũng nhảy chứ nói gì những cái cái chuyện nhỏ này. Không dám ạ, cảm ơn anh. Ngày nào cậu Thành còn ở đây á, xin anh đừng có đến nhé. Tuân cười cười đứng dậy, khệnh khạng ra khỏi quán. Liễu thở phào nhẹ nhõm trở lại quầy và phun cho Hương, biết Hương đang ngồi ăn bên cạnh ông Thành, Liễu chỉ thông báo vắn tắt. Xong rồi mà ơi, mẹ về lúc nào cũng được hết. Liễu gấp phone rồi đứng dậy thay đĩa nhạc cho không khí công đàn ấm áp hơn. Cô vào bếp lấy cho mình ly đá chanh. Còn Dung đang rửa ly ngẩng lên bảo Liễu. Anh ăn đi rồi hả chị? Chị giối thật ấy. Em đuối thế nào? Ông cứ ngồi lì ra. Liễu mỉm cười gật đầu, cô bưng ly nước trở lại quầy, nhìn hộp sô cô la của ông Thành đặt trên quầy, Liễu bất giác thở dài thương hại. Với Liễu cũng như với tất cả các cô trong quán ông Thành là hình ảnh một người đàn ông cao sang nhưng bình dị, nói năng lịch sự nhẹ nhàng, không bao giờ quát nạt người dưới, liệu cho rằng đó là cái đặc điểm đáng quý nhất mà đàn ông Việt Nam học được khi ra sống ở nước ngoài. Bây giờ thì tương đối Liễu đã quen rồi, chứ những lần đầu khi thấy Hương đem Tuân lên phòng ngủ, cô dùng mình kinh hãi, tự hỏi trên đời này sao lại có người đàn bà liều lĩnh và gian ác như Hương. Cô nhớ lại hình ảnh ông Thành hiện diện ở quán cà phê này trong dịp khai trương, ông đã miệt mài dốc hết sức lực và tiền bạc cho Hương để cà phê cung đàn có được một bộ mặt nổi bật hồng thu hút khách nhan nhản khắp thành phố và ngoại ô. Người ta khai thác những tiệm cà phê mờ ám, làm động mãi dâm trá hình, với những cô gái quê nghèo nàn nuốt nhục cho khách dày vỏ để kiếm miếng ăn. Ông Thành thì khác, ông chủ trương kinh doanh đứng đắn, tạo một chỗ đứng sang trọng cho Hương. Thức uống ngon, khung cảnh đẹp, tiếp đãi lịch sự, nhạc hay, trang trí mỹ thuật, đó là con đường ông vạch ra cho Hương và nhân viên trong quán. Ông đi lùng đạt những bộ tách cà phê đặc biệt ít ai có những bộ trà đắt giá, từng bức tranh sơn dầu chỉ có một bản gốc đem về treo, những chậu cây, những cái kệ, những tấm mảnh dàn máy hát tất cả đều một tay ông sắm sửa. Rồi ông trở lại Mỹ, chăm chút cười từng thong đĩa nhạc chọn lọc sang cho Hương. Dường như ông phôn cho Hương từng ngày, hỏi nàng xem quán có cần gì thêm thì ông chu cấp. Rõ ràng ông tin tưởng nơi đây sẽ là mái ấm lâu dài của ông bên người vợ trẻ. Ấy thế mà Hương vẫn ngang nhiên phản bội. Liễu còn nhớ mãi đêm hôm đó là tối chủ nhật, cách đây chưa lâu, quán đóng cửa sớm hơn 1 giờ theo thông lệ. Cả bọn tắm rửa vội vã rồi các mông nằm ngủ giữa quán. Nói chung thì ngày nào các cô cũng thiếu ngủ, vì cung đàn mở từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, dọn dẹp thật nhanh thì cũng phải quá nửa đêm mới lên giường, rồi 6 giờ sáng lại phải dậy. Ông Thành đề nghị đóng cửa ngày thứ hai cho nhân viên nghỉ ngơi và giặt giũ, nhưng Hương không bằng lòng, lấy cớ là quán mới khai trương, chờ năm tới mới trong nghỉ mỗi tuần một ngày. Buổi tối hôm đó Hương dục các cô đi ngủ sớm, bất chợt gần nửa đêm, Liễu nghe tiếng bước chân từ trên lầu gián gién theo cầu thang xuống, Liễu giật mình ngóc đầu dậy. Côn Dung nằm bên cạnh cũng còn thức, kéo vai Liễu, ghé tai bảo nhỏ: "Cú đi, mở xuống cái kia." chắc mẫu quên cái gì. Hương xuống nhà giữa đêm khuya là chuyện thường, bởi có khi nàng khát nước, cũng có khi vì quên bóp hoặc nàng nghi ngờ chưa khóa học tủ đựng tiền. Riêng đêm nay thì Hương bước đi nhẹ nhàng lắm, khiến Liễu Linh cảm thấy có gì khác lạ. Cô tò mò chớp mắt nhìn ra thì quả nhiên Hương không vào quầy mà mở cửa đi thẳng ra sân, nhẹ nhẹ tháo then cài cổng. Cánh cổng sắt lâu ngày han gì kêu lên zin zít, ngay sau đó có bóng người đàn ông theo vào, cùng Hương đi nhanh lên gác. Liễu thấy tim mình đập thình thịch, á khẩu không nói được lời nào. Con Dung bên cạnh cũng nín thở theo dõi từ nãy đến giờ. Và khi Hương đã lên hẳn trên lầu, Dung mới kinh hãi ghé tai Liễu, giọng nói thều thào gần như đứt hơi. "Anh Tuân, tưởng ai? Hóa ra là anh Tuân. Mẹ, mẹ mở, mở, mở cửa, ngửa mở cửa tranh Tuân vào rồi."